Chương 821: Chiến thần trở lại 1. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế đã không xuất thủ suốt 3000 năm nay, lần cuối cùng ra tay chính là khi tấn công Ma Đạo Tổ Đình Kim Ngao đảo. Trong trận chiến cuối cùng quyết định đó, Tử Vi Đại Đế dựa vào Trung Thiên Tinh Đấu trận bao vây vạn tiên trận của Tham lan Hộ Pháp Thiên Tôn, cắt đứt mối liên hệ của vạn tiên trận với thiên địa tự nhiên. Hôm nay, Tử Vi Đại Đế một lần nữa tái hiện sức mạnh thần thông của mình. Tử Vi Tinh Đấu đại trận, tinh quang rực rỡ, Sức mạnh vô tận của tinh tú chi lực đã khóa chặt nơi này, thiên tôn chúng thần ở đây nhiều như vậy, muốn phá trận cũng không phải chuyện gì khó. Thậm chí, một mình câu trần đại đế triệu hoán thương huyền thiên cũng đủ để xé rách thế trận, thế nhưng, chẳng có ai làm như vậy cả. Bởi vì trung thiên tử vi tinh đẩu đại trận biểu thị thái độ của tử vi đại đế, phá trận chẳng khác nào muốn đánh vào mặt tử vi đại đế. Muốn làm như vậy cần phải có dũng khí thật lớn. Ngay cả người luôn bất hòa với tử vi đại đế là trường sinh đại đế cũng chẳng xuất thủ. Mắt thấy tử vi đại đế tế xuất quần tinh chi lực, trong lòng câu trần đại đế liền nảy sinh một cảm giác không hay, thế nhưng không đến nỗi lo lắng quá mức, giải thích quần tinh chi lực là sức mạnh tinh tú tụ hội. Hết giải thích. Ông ta có thể bùng nổ sức mạnh đạo tổ cường đại nhất, hoàn toàn tự tin khi đối đầu với tử vi đại đế. Tử vi đại đế đây là có ý gì? Trường sinh đại đế dùng thần niệm truyền âm, hỏi. Không sao cả, tử vi đại đế thọ nguyên không còn nhiều, ông ta tuyệt không thể ra tay với chúng thần, muốn thí thần không chỉ cần thực lực mà còn cần có công đức. Tử vi là chủ tinh, thân mang công đức lớn lao, nhất định không dám lạm sát. Đợt lát nữa ta sẽ trấn trụ tử vi, người dẫn dắt chúng thần phá trận, câu trần đại đế nói. Giải thích chủ tinh là chủ của các vì sao. Khác với tinh chủ chỉ là chủ nhân của một ngôi sao mà thôi. Hết giải thích. Lẽ nào hôm nay phải đoạn tuyệt với tiên đạo hay sao? Hà, ha, ha, tiên đạo đã mất lòng dân, hiện giờ không phản, còn đợi đến bao giờ? Câu Trần cười lạnh nói, ông ta nhìn không rõ thế cuộc này, hiện giờ số lượng chúng thần tham gia lên án mộ dung đã lên tới 3 phần, còn có 3 phần thì vẫn duy trì thái độ trung lập. Đông cực Thanh Hoa đại đế từ đầu đến giờ chưa nói lời nào, hiển nhiên không có ý định tham gia màn tranh chấp này. 28 vị tinh tú có 2 vị phản đối. Ngũ đẩu tinh quân cũng chia làm hai phe, thần tiêu cửu thần còn là người đầu tiên biểu đạt sự bất mãn đối với mộ dung nguyên Duệ ngay cả đại thống lĩnh của thần cơ doanh vốn không lệ thuộc cũng đứng dậy phản đối mộ dung nguyên Duệ Các vị quân sư chính thần như lục đinh lục giáp cũng có tâm rời bỏ, có thể thấy mộ dung nguyên Duệ tại binh bộ cũng không được lòng quân. Khí số của tiên đạo Long Tộc bị ông ta lấy đi một phần, trong cự Long Chi Thành, hai vị Long Vương Chiến Tử, chiến lực của Long Tộc đã giảm đi rất nhiều. Cung Long Tiên Đạo tổ đình phải đề phòng nhân đạo tập kích, không thể vội vàng tiếp viện cuộc chiến tại Thiên Đình. Tính toán như vậy, Tiên Đạo đích thực là hết đường cứu vãn. Nếu chỉ nhìn tình hình hiện tại thì chưa thể thấy rõ sự thắng bại. Chân chính khiến Câu Trần Đại Đế hạ quyết tâm là lời hứa của nữ Hoa Nương nương. Một khi Câu Trần khai trận, nữ Hoa sẽ đích thân tới tiếp viện. Thực lực của nữ Hoa người khác không biết rõ, mà Câu Trần càng rõ ràng hơn ai hết, ngoài sự hỗ trợ của Hoa Hoàng cung Tây cực câu trần cung cũng có trăm vạn binh lính, lại thêm binh lực do năm cực trường sinh đại đế thống lĩnh, câu trần đại đế thừa đủ tự tin đem tiên đạo một đường giết tới núi Côn Lôn. Được, người đối phó tử vi, ta đầy cũng lấy cử thiên đảng ma tổ sư, phá trần xong lại nói. Trường sinh đại đế cuối cùng bị câu trần thuyết phục, bèn hạ quyết định, thương nghị xong xuôi với trường sinh đại đế, câu trần đại đế hăng hái bước ra, quy áp của đạo tổ thần niệm bắt đầu được phóng thích, đạo tổ thần niệm cường đại không gì sánh được. Khiến cho Pháp trận chập trận, tinh tú dao động. Câu trần vừa ra tay, chúng thần thi nhau bừng tỉnh, lập tức sắp xếp đủ loại đội hình. Có đội áp sát câu trần đại đế, có đội lại tiến tới chỗ trường sinh đại đế, có đội hướng về cửu thiên đảng ma tổ sư, thanh hoa đại đế, hoặc là trận doanh của bác cực tử vi đại đế. Chúng thần hôm nay đến đây chỉ để tham gia hôn lễ, rất nhiều thần binh pháp bảo đều không mang theo bên người, lúc này không tránh khỏi có chút tiếc hận nhưng, họ không chút sợ hãi, bắt đầu khai trận. Tiên đạo chấp trưởng thiên định đã quá lâu, giờ cũng là lúc để chúng thần được tự do rồi. Quan trọng nhất là, lúc này nếu như tách khỏi tiên đạo sẽ không bị kéo vào cuộc chiến phong thần vốn dĩ chẳng nhìn thấy chút hy vọng nào, bởi vì chúng thần cũng đã phát giác ra tâm ý của thiên đạo, biết được thiên đạo đối với việc kết thúc bàn cờ này đã có tính toán. Nếu quả thực như thế, vậy thì, mức độ tàn khốc của cuộc chiến phong thần so với hoàng hôn của chư thần năm đó cũng chẳng hề kém cạnh. Giải thích hoàng hôn của chư thần là ngày tận thế trong thần thoại Bắc Âu, đây là một chuỗi các sự kiện đen tối trong tương lai dẫn đến một trận chiến lớn sự kết thúc của vũ trụ và cái chết của nhiều vị thần trong thần thoại Bắc Âu. Hết giải thích, chương 822, Chiến thần trở lại, 2. Đây chính là nguyên nhân tại sao lại có nhiều người đứng dậy phản đối mộ dung nguyên vệ như thế. Thiên tôn khó chứng, thần vị khó phong, con sâu cái kiến hãy còn tiếc mạng, huống chi là thần. Lúc này mộ dung nguyên duệ chỉ có một mình, Phượng Quang Hà Bí đã mất đi Quang Hoàng, lộ ra bóng lưng cực kỳ tịch mịch. Trận đấu vô cùng căng thẳng, ngay cả tử vi đại đế sắc mặt vạn năm chẳng đổi lúc này đây cũng lộ ra chút nghiêm trọng, mà mộ dung nguyên duệ thế nhưng lại rất điềm tĩnh. Cô thông thả xoay người, thần niệm quét qua bốn phương tám hướng. Cuối cùng, cô thu hồi lại thần niệm của mình, khai mở huyệt thần đình, triệu hoán kiếm tử anh. Tử anh vừa xuất hiện, chúng thần liền giật mình. Lẽ nào Mộ Dung Nguyên Duệ tính toán dùng thanh kiếm này để lập quy cho mình, vong hồn của Thượng Cổ Chi Thần là con ác chủ bài có sức mạnh cường đại nhất của tiên đạo. Tiên đạo yếu ớt vốn chính là dựa vào thanh kiếm này mới có thể miễn cưỡng ngang vai ngang với với nhân đạo. Nếu Mộ Dung Nguyên Duệ sử dụng kiếm tử anh, vậy thì không nghi ngờ gì nữa, đây chính là đem toàn bộ tương lai của tiên đạo chôn vùi trong tay cô ta. Nhìn thấy Mộ Dung Nguyên Duệ xuất ra kiếm tử anh, câu trần đại đế liền nở một nụ cười mỉa mai. Ông ta chẳng chút e dẻ thanh kiếm này của mộ dung nguyên duệ, thậm chí còn tha thiết mong đợi cô một hơi đem toàn bộ vong hồn thượng cổ chi thần giấu trong thanh kiếm triệu hoán ra. Cứ coi như hôm nay cô ta có thể đại sát bốn phương, vậy sau ngày hôm nay thì sao chứ? Trung thiên tử vi tinh đẩu đại trận không đủ để vây khống chúng thần, mà vong hồn của thượng cổ chi thần trong kiếm tử anh cũng không có chiến lược hủy diệt chúng thần. Kiếm tử anh là đại sát khí, thế nhưng không phải dùng ở nơi này, cũng không phải dùng như thế này. Ta biết. Trong số các vị rất nhiều người muốn chất vấn ta, chất vấn tiên đạo, các vị không nhìn thấy hy vọng trên người ta, đối với cuộc chiến phong thần trong tương lai cũng sợ sệt, chuyện này không trách các vị, trước khi chứng minh thực lực của mình, ta muốn cho các vị cơ hội lựa chọn lần cuối. Những người nguyện ý tận trung tận hiến với tiên đạo, chiến đội tập hợp. Mộ Dung Nguyên Duệ nói xong, hiện trường một mảnh tịch mịch. Đáng tiếc là, mặc dù kiếm tử anh trong tay cô đã kích động nỗi sợ hãi trong lòng chúng thần, Thế nhưng cảnh tượng mà cô hy vọng lại chẳng xuất hiện, chúng thân trầm mặt, trầm mặt bản thân nó đã là một loại thái độ. Nhìn thấy như vậy, thần sắc mộ dung nguyên duệ lộ vẻ phức tạp. Có bi thương, có thương hại, có đồng tình, được rồi, nếu như các vị đã quyết định lựa chọn, vậy thì hãy để ta đưa ra kết thúc cho mọi việc đã phát sinh hôm nay. Nói xong câu này, mộ dung nguyên duệ chậm rãi dương kiếm tử anh trong tay lên. Chúng thần đều cho rằng cô muốn triệu hoáng vong hồn thượng cổ chi thần tham chiến, vẽ mặt liền giống như lâm đại địch, thế nhưng vẫn không có người nào động thủ, bởi vì câu trần đại đế sẽ ra tay, mà trường sinh đại đế cũng đang đợi. Bọn họ đang đợi mộ dung nguyên duệ triệu hoán vong hồn thượng cổ chi thần, sau đó mới hành động, bởi vì họ hy vọng cô làm như vậy. Mộ dung nguyên duệ dương kiếm, kiếm tử anh chỉ về phía đông, miệng niệm một câu, phụng mệnh của ta, ất một phân thần quay về. Niệm xong. Ất một phân thần một thân áo xanh từ ngoại giới xuyên qua trận mạc, liền tới nơi này. Tiếp đó, mộ dung nguyên Duệ dương kiếm chỉ về phía nam, phụng mệnh của ta, ly hỏa phân thần quay về, phụng mệnh của ta, quý thủy phân thần quay về. Phụng mệnh của ta, canh kim phân thần quay về. Tứ đại phân thần đều đã tới nơi này, chia làm bốn phương, mộ dung nguyên Duệ đứng ở trung tâm. Tiếp đó, mộ dung nguyên Duệ nhắm chặt mắt, bắt đầu điên cùng tăng cường uy lực thần niệm của bản thân. Bắt đầu từ con số 0 Thông linh, chân khí, nguyên thần, huyền quang, hợp đạo, thiên tôn Không chỉ thần niệm của cô điên cuồng gia tăng uy áp, bốn vị phân thần do cô triệu tới cũng như vậy Thần niệm đã đạt đến cảnh giới thiên tôn xong vẫn không ngừng tăng lên Từ thiên tôn lên tới chí cường thiên tôn, lại từ chí cường thiên tôn đạt tới đỉnh phong thiên tôn Lúc này, uy áp của thần niệm vẫn không ngừng dừng lại Ngay khi chúng thần cho rằng Mộ Dung Nguyên Duệ sẽ gia tăng uy áp của thần niệm lên tới cấp bậc đạo tổ, khí tức thần niệm của cô đột nhiên thay đổi, một cổ uy áp thần niệm to lớn khó lường hoàn toàn mới đã thay thế triệt để thần thông chi lực đạo môn của cô. Tiếp đó, Mộ Dung Nguyên Duệ một thân hào quang rực rỡ, kim quang chó lòa, khiến người khác không thể nhìn gần, ngay cả câu Trần Đại Đế cũng nhìn không được mà nhào mắt lại. Tứ đại phân thần xoay tròn xung quanh Mộ Dung Nguyên Duệ, sau đó lần lượt chìm vào trong kim quang. Đợi tới khi bốn vị phân thần đã hoàn toàn dung hợp với mộ dung nguyên Duệ Kim Quang một lần nữa lại sáng vụt lên. Kim Quang chó lòa làm luôn mờ cả tinh tú, ánh sáng ấy rực rỡ trong chốc lát, sau đó liền chìm vào trong thân thể mộ dung nguyên Duệ Đợi tới khi Kim Quang được thu hết lại, Hồng Trang, Phượng Quan hạ bí trên người mộ dung nguyên Duệ đều biến mất, Kim Quang vô tận đã khoát lên người cô Hoàng Kim chiến giáp, thúc phát quan trên đầu điêu khắc tinh xảo đẹp đẽ được cắm lông vũ bằng vàng. Cầu vai hoàng kim chạm trổ các loại chim quý từ thời thượng cổ, kim giáp nạm đá quý bảy màu, vấy dịch bằng lụa tơ vàng mỏng, thủ giáp cũng bằng vàng điêu khắc phù văn thần bí, thắt lưng hoàng kim chạm hình nhai tí thôn khẩu, dày chiến khắc hình toan nghê, lưng treo bốn lá cờ bằng tơ vàng, ngay cả kiếm tử anh trong tay cô cũng được nhuộm một tầng sáng vàng. Cuối cùng, mộ dung nguyên Duệ vương tay vuốt mặt một cái, một chiếc mặt nạ hoàng kim đã che đi dung nhan tuyệt Diễm chỉ lộ ra đôi mắt nhắm chặt. Lúc này, chúng thần đều đã bị mộ dung nguyên duệ làm cho kinh ngạc tột độ, họ không biết chuyện gì đã xảy ra với mộ dung nguyên duệ, cũng không biết cổ uy áp thần niệm không thuộc về hệ thống tu hành của đạo môn này là như thế nào. Uy áp của cổ thần niệm này mặc dù không phải vô cùng cường đại, cơ hồ còn chưa đạt tới cảnh giới đạo tổ, thế nhưng lại có thể đem đến cho người khác một áp lực xưa nay chưa từng có. Tử vi đại đế thở vào nhẹ nhõm, cử thiên đảng ma tổ sư lau mồ hôi trên tráng. Với cảnh giới tu vi của cửu thiên đảng ma tổ sư đương nhiên sẽ không toát mồ hôi, thế nhưng ông ta vẫn muốn lau, bởi vì chỉ có hành động lau mồ hôi như thế này mới có thể biểu đạt tâm trạng ông ta bây giờ. Chúng thần trong thiên đình đều dưới thiên đạo, thế nên bọn họ mới không nhận ra khí tức của thần niệm trên người mộ dung nguyên vệ. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là tất cả mọi người đều không biết, tướng ngự biết, cử thiên đảng ma tổ sư cũng biết. Giải thích tướng ngự bao gồm tử vi đại đế, trường sinh đại đế. Câu Trần Đại Đế, Hoàng Thiên Hậu Thổ Hết giải thích, bọn họ thân ở ngôi cao, có tư cách tiếp xúc với những thứ mà những thần minh bình thường không thể tiếp xúc, ví dụ như Thái Cổ Thần Ma Ký, giải thích Thái Cổ Thần Ma Ký là bút ký ghi chép lại các vị thần ma từ thời thượng cổ. Hết giải thích, thiên đạo thế nhưng cũng không xóa bỏ sạch sẽ vết tích của Thái Cổ Thần Ma, dù sau thì Thái Cổ Thần Ma cũng đại diện cho chiến tích của thiên đạo. Vì vậy mà Thái Cổ Thần Ma Ký cứ như vậy mà âm thầm lưu truyền lại. Pháp tướng mà Mộ Dung Nguyên Duệ bày ra lúc này chính là Pháp tướng của một vị mà Thái Cổ Thần Ma Ký đã ghi chép lại, Chiến Tất Thắng, Công Tất Đạt, Ngô nãi Chiến Thần, chương 823, Tử kim Chiến Giáp, 1. Thái Cổ Chiến Thần, cái tên này vừa vang lên trong lòng chư thần liền giống như sấm sét dán xuống, Thái Cổ Chiến Thần, vì chiến mà sinh, mệnh chủ sát phạt chinh chiến, Chiến Tất Thắng, Công Tất Đạt. Đã chiến liền định càng khôn. Thái cổ tam giới rất nhiều thần ma, thế nhưng có thể sánh vai cùng với chiến thần lại chẳng được mấy người. Giống như thiên đình ngày nay, thái cổ thần ma cũng có phải hệ phức tạp, không phải thần ma nào cũng có tư cách đối địch với thiên đạo, những người bình thường chỉ trong chấp mắt liền bị thiên đạo hóa thành cho bụi. Thần minh có tư cách đối địch với thiên đạo, chiến lực của mỗi người đều đã vượt qua cấp bậc đạo tổ, quy năng vô tận, sở hữu sức mạnh tối thượng của hỗn độn. Mà người có tư cách khiến thiên đạo bị thương tổn, quả thực là đã ít nay còn ít hơn, mỗi vị đều uy chấn tinh hà, là sự tồn tại chói mắt còn mãi muôn đời, ví như Thái Cổ Minh Giới Tử Thần, Thái Cổ Minh Giới Chiến Thần, Phong Nguyệt Song Ma, Thái Cổ kiếm Thần, Thái Cổ Lôi Thần, Thái Cổ Huyển Ma, Thái Cổ Huyết Ma, ngoại trừ mấy vị đại năng, thần ma chí tôn nêu trên, Thái Cổ Tam Giới hãy còn có sự tồn tại của ba vị thần vương. Lần lượt là Thái Cổ Thần Vương, Thái Cổ Ma Vương. Thái cổ Minh Vương, ba vị thần vương thống trị ba loại thái cổ kiếm đạo. Mỗi vị đều sở hữu thực lực đủ để đơn độc giao chiến với thiên đạo. Đáng tiếc là, thiên đạo không chết không diệt, mà thọ nguyên của thần vương lại có giới hạn. Trong suốt vô số ngàn vạn năm, các vị thần vương đã nối tiếp nhau ngã vào tay thiên đạo. Thần vương ngã xuống, điều này đã chứng minh rằng nếu chỉ đơn độc dựa vào một loài kiếm đạo sẽ không cách nào đánh bại thiên đạo. Muốn thắng thiên đạo, Nhất định phải ba kiếm hợp một, vì vậy sau khi ma kiếm của ma đạo tổ sư đã viên mãn bèn thử tu luyện thần kiếm và quỷ kiếm. Đáng tiếc là, thiên đạo đã không cho ông ấy cơ hội này, thiên đạo muốn dựa vào bàn cờ này để suy diễn huyền cơ vận mệnh, nếu như ma đạo tổ sư nhảy ra khỏi bàn cờ ấy, vậy thì toàn bộ mưu đồ của ông ta đều trở nên vô nghĩa. Ma đạo chỉ dựa vào một mình thái cổ minh giới tử thần Lâm Thùy Họa khai cuộc liền có thể phát triển tới ngày hôm nay, lấy quy khư làm tổ đình. Tại quan ngại diệt giả tiên, hai lần đánh bại âm sơn pháp mạch, một trận trên núi Hạ lang liền khiến cho âm sơn lão tổ hình thần hủy diệt. Mặc dù nói đây là công sức sát phá Lan Tam Phương Tứ Chính kết hợp mà thành, thế nhưng ai mà không biết đây tất cả đều là dựa vào phá quân lâm thùy họa của ma đạo. Giải thích Tam Phương Tứ Chính là tên gọi được sử dụng để định vị phương hướng của các cung vị trong tử vi đẩu số, có nghĩa là ba người sát phá Lan khắp nơi cùng kết hợp. Hết giải thích. Nếu như không có thân thể bất tử của tử thần, ma đạo đã sớm bị ngạo hàng đánh bại trong trận chiến với giả tiên rồi. Bởi vậy, thời khắc mà mộ dung nguyên duệ tuyên bố bản thân mình chính là thái cổ chiến thần, chúng thần lập tức xa vào một mảnh tịch mịch. Thần tiêu cửu thần bắt đầu hối hận, là thần minh đầu tiên đứng dậy phê phán mộ dung nguyên duệ, chính người bọn họ khẳng định sẽ bị xử lý đầu tiên. Cái gọi là chiến thần chi đạo là gì? Bạch khởi khanh chôn sống 40 vạn quân triệu, nhiễm mẫn sát hồ diệt thạch. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, cái gọi là lòng già phụ nhân tuyệt không phải đạo của chiến thần, giải thích, sát hồ diệt thạch nghĩa là tàn sát người hồ, diệt trừ thạch kỳ. Lòng già phụ nhân là ý chỉ phụ nữ thường hay mềm lòng. Hết giải thích, trong lúc động uyên thiên tôn người đứng đầu thần tiêu cửu thần đang hoảng hốt sợ hãi bất an, mộ dung nguyên Duệ đã vung kiếm lên chỉ, miệng quát lớn, thần tiêu cửu thần, có dám cùng ta ngênh chiến? Thần, tiêu cửu thần Mỗi một người đều có chiến lực thiên tôn. Mộ dung nguyên Duệ mặc dù đã hình thành chiến thần chi đạo, thế nhưng xem uy áp thần niệm mà cô phóng thích ra hãy còn chưa tấn thăng tới cảnh giới đạo tổ, cao nhất cùng lắm cũng chỉ là đỉnh phong thiên tôn. Có thể đơn độc khiêu chiến với cửu thần, dưới đạo tổ cũng chỉ có lửa thuần dương là có thể làm được. Bởi vậy, khi mộ dung nguyên Duệ đưa ra đề nghị giao đấu, trong lòng động nguyên thiên tôn nảy sinh một niềm hy vọng. Nếu có thể thắng ta, tùy các người rời khỏi. Mộ dung Nguyên Duệ lần nữa nói, được, chúng ta ứng chiến. Thần tiêu cửu thần tuy thần vị là tinh quân, thế nhưng bọn họ đều dùng lôi pháp để chính đạo. Dựa vào tinh tú chi lực, hóa thành sức mạnh lôi đình, việc tạo ra thần tiêu lôi pháp chiếm một chỗ rất lớn trong đạo tàng, là sự lựa chọn tốt nhất của các tiên đạo đệ tử tu hành lôi pháp. Thần tiêu lôi pháp kế thừa sức mạnh sấm sét của cửu thiên tử phủ, có thể diễn hóa thành lôi hải. Chính người kết trận còn có thể biến sự phẫn nộ của lôi đình từ hư hóa thực, dựa vào trận pháp để hình thành nên thần tiêu lôi đình chi kiếm. Giải thích thần tiêu lôi đình chi kiếm là thanh kiếm tên là thần tiêu lôi đình. Hết giải thích, thần tiêu cửu thần mặc dù cảnh giới chỉ là thiên tôn, thế nhưng chính người kết trận triệu hoán ra thần tiêu lôi đình chi kiếm có thể bùng phát chiến lực cấp bậc đạo tổ. Chương 824, Tử Kiên Chiến Giáp, 2 Chỉ là trận pháp này cực kỳ tiêu hao sức mạnh của tinh tú chi lực. Mỗi lần xuất kiếm đều phải trút súng vô số tinh lực, một khi kiếm bị hủy, chính người đều không thể thoát khỏi kiếp nạn tan thành cho bụi. Bởi vậy, con ác chủ bài này vẫn luôn được thần tiêu cửu thần giữ chặt trong tay, ngay cả trong cuộc chiến phong thần 3.000 năm trước cũng không hề được sử dụng. Thế nhưng hôm nay, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Mộ dung nguyên vệ thành công trở thành thái cổ chiến thần, chiến thần chi đạo trời sinh đã biết sử dụng ngũ hành lôi, bản thân chính là một cao thủ lôi pháp. Bọn họ muốn dùng lôi pháp để đánh bại mộ dung nguyên duệ chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Nếu đã như vậy thì chỉ còn cách sử dụng con ác chủ bài, chính người kết trận tạo thành thần tiêu lôi đỉnh chi kiếm, Đông nguyên thiên tôn tiên phong, theo sau là tám vị đại đồng thiên tôn, thanh huyền thiên tôn, lăng tiêu thiên tôn, bước tới trung tâm bảo điện. Kết trận đi, không đợi đồng nguyên thiên tôn mở miệng, mộ dung nguyên duệ thờ ơ nói. Lời này vừa dứt. Thần tiêu cửu thần lập tức hóa thành thân ảnh, nhảy mắt liền kết trận. Nếu như là lôi pháp của nhân đạo, dưới sự che đậy của trung thiên tử vi tinh đẩu đại trận tuyệt nhiên không thể nào triệu hoán sức mạnh lôi đình. Thế nhưng thần tiêu cửu thần thì có thể, bởi vì lôi pháp của bọn họ chính do tinh tú chi lực chuyển hóa mà thành. Động nguyên thiên tôn tiên phong đốt cháy tinh nguyên, pháp kiếm trong tay bắt đầu lập lòe sắm chết. Lôi đình trên thân kiếm được truyền đi, pháp kiếm vang lên tiếng sấm nổ âm âm Tiếp đó, Đại động thiên tôn đốt cháy tinh nguyên, hóa thành sức mạnh lôi đình, đợi cho đến khi chính người đều đã đốt cháy tinh nguyên, tinh tú chi lực vô tận đều đã hóa thành sấm sét, nhất loạt dương kiếm lên trời, không trung trong sát na bị lôi đình chiếu rọi, kinh lôi cuồn cuộn, sấm vang chấp trên. Quy lực của lôi đình, chỉ vài đợt cũng khiến trận mạc tê liệt. Thần tiêu cửu thần ba người kết thành chui kiếm, một người làm kiếm cách, năm người làm thân kiếm, một thanh kiếm hỏa khổng lồ rực rỡ. Quang kiếm lập loại mang theo hơi thở của thần giữa không trung chậm chậm ngưng tụ thành hình. Dài khoảng hơn 10 trượng, rộng một trượng, kiếm vắt ngang trời, giống như vạn núi ép chặt. Lôi đình ngưng tụ, phản phất như đang hòa mình giữa lôi hải. Đây chính là thần tiêu lôi đình chi kiếm, mang sức mạnh đạo tổ. Thần tiêu lôi đình chi kiếm vừa thành hình liền lập tức chém về phía mộ dung nguyên Duệ Kiếm này thanh thế thật lớn, muôn hình vạn trạng, quả thật là rung động lòng người. Không có kiếm khí, thế nhưng lôi định ẩn giấu trong kiếm mảy may chẳng hề thua kém cảnh giới viên mãn của kiếm khí. Mộ dung nguyên vệ thần quan trong mắt khẽ rung rinh, nhìn chầm chầm vào thanh kiếm đang chém về phía mình trên không trung. Cứ coi như không có sự chi phối của thần tiêu cửu thần, sức mạnh lôi định cũng sẽ bị hoàng kim chiến giáp trên người cô thu hút, chưa nói đến thanh kiếm này vì giết cô mà sinh ra. Mắt thấy thần tiêu lôi định chi kiếm mang theo sức mạnh lôi định trải trời lấp đất sắp chém xuống. Mộ dung nguyên Duệ từ đầu tới cuối đều chẳng có chút phản ứng nào. Mãi cho đến khi thanh kiếm chỉ còn cách cô một trượng, mộ dung nguyên Duệ cuối cùng cũng đồng thủ rồi. Cô dương kiếm tử anh trong tay lên, mũi kiếm nhắm thẳng mũi kiếm, cánh tay còn lại nắm chặt dơ lên dẫn lôi quyết. Điên rồi, mộ dung nguyên Duệ điên rồi, chẳng ai có thể ngờ mộ dung nguyên Duệ lại dùng cách này để đối phó với thanh kiếm gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ của thần tiêu cửu thần, đây chính là dẫn xét nhập thân. Tình cảnh này thật giống như năm đó tại Đàm Cửu Long, Thùy Hòa cũng làm như vậy, Xét mà Thùy Hòa dẫn chính là lôi pháp của Nhân Gian Đạo môn, mà xét Mộ Dung Nguyên Duệ dẫn chính là thần tiêu lôi đình chi kiếm cấp bậc đạo tổ, kiếm rơi, sức mạnh lôi đình vô tận cũng theo đó mà trót xuống thân kiếm Tử Anh mỏng manh đơn bạc, Tử Anh là chiến kiếm từ thời thượng cổ, chất liệu nghịch thiên, cũng chỉ có thanh kiếm này mới có thể dung nạp toàn bộ sức mạnh lôi đình điên cuồng như vậy mà không bị hủy, thế nhưng, Tử Anh có thể tiếp nhận được Mộ dung nguyên duệ có thể tiếp nhận được sao? Tử thần mang thân thể bất tử, có thể niết bàn 9 lần, chiến thần lấy gì để chịu đựng sức mạnh hủy diệt như vậy chứ? Khoảnh khắc lôi lực vô tận thuần theo thân kiếm tử anh mà trót vào trong thân thể mộ dung nguyên duệ, bộ chiến giáp hoàng kim của cô lập tức bị lực lượng tinh thuần của thần tiêu lôi lực nhụm thành tử sắc nồng đậm Mái tóc đen dài cũng hóa thành màu tiếng nhạc, nổ khí xung thiên, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể khiến cho thúc phát quan hoàng kim trên đầu nổ tung giải thích thúc phát quan là cái để vấn tốc, hết giải thích. Mặt sàn lăng tiêu bảo điện được lát bằng cửu thiên tố ngân luyện kim thạch, so với đá hắc diệu còn bền bỉ hơn rất nhiều, thế mà lúc này đây đá dưới chân mộ dung nguyên duệ lại mỏng manh giống như lưu ly, nổ ra vô số vết nứt, ngay cả cửu thiên tố ngân luyện kim thạch cũng không thể chịu nổi sức mạnh lôi đình, mộ dung nguyên duệ dựa vào cái gì mà cưỡng ép tiếp nhận nó, thế nhưng, khiến người ta chấn kinh chính là, thân thể mộ dung nguyên duệ từ đầu tới cuối đều sừng sững bất động. Giống như được làm từ thép vậy, thấy vậy, thần tiêu cửu thần trong lòng vô cùng kinh hãi chỉ có thể liều mạng thiêu đốt tinh nguyên, tất cả đều chuyển hóa thành tử phủ thần tiêu lôi đình chi lực, lại rót vào trong thân thể mộ dung nguyên Duệ hủy hoại sinh cơ của cô. Cùng với lôi lực được rót vào, tử sắc trên người mộ dung nguyên Duệ càng ngày càng đậm, sấm xét lôi đình không ngừng chạy trên người cô, tóc tiếng dựng thẳng, bốn lá cờ xí bị lôi đình kích thích rung lên phần Phật, lôi quan giao thoa, ầm ầm liên tục. Dưới sự che giấu của mặt nạ Hoàng Kim, không người nào có thể nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Dung Nguyên Duệ, cũng không ai hay hiện giờ cô phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Hoàng Kim Chiến Giáp biểu thị vinh quang tối thượng của Chiến Thần, mà Tử Kim Chiến Giáp mới thực sự chứng tỏ sức mạnh hủy diệt của Chiến Thần. Mộ Dung Nguyên Duệ vừa mới thức tỉnh thần cách của Thái Cổ Chiến Thần chưa được bao lâu, với tình hình của cô bây giờ, hãy còn rất xa mới có thể đạt tới trình độ có thể hình thành Tử Kim Chiến Giáp. Hôm nay cô đơn độc khiêu chiến thần Tiêu Cửu Thần chính là muốn mượn thần Tiêu Lôi Đình chi kiếm để khoát lên tử kim chiến giáp. Tinh nguyên chi lực của thần Tiêu Cửu Thần cuối cùng đã đến bờ vực dậu hết đèn tắt, sức mạnh Lôi Đình đã yếu đi rất nhiều, hiện giờ chẳng còn cách nào tiếp tục duy trì sự tồn tại của thần Tiêu Lôi Đình chi kiếm. Chính trong lúc này, mộ dung nguyên duệ cũng hoàn toàn chuyển hóa hoàng kim chiến giáp thành tử kim chiến giáp, kiếm mang của tử anh kiếm vung vút uy mãnh, ngay lập tức nghiền nát thần Tiêu Lôi Đình chi kiếm. Thần tiêu cửu thần tất thảy đều chấn động, chẳng còn cách nào duy trì thân ảnh nữa, cùng lúc ngã xuống mặt đất, thân cách vỡ vụng, huyền quan vỡ vụng, thần hồn vỡ vụng, chỉ còn lại võ ngoài suy yếu cùng cực, đã mất đi toàn bộ sinh cơ. Đây chính là cái giá phải trả cho việc thần tiêu lôi đình chi kiếm bị hủy, kẻ tiếp theo, chính là các ngươi rồi. Kiếm của mộ dung nguyên duệ chỉ vào Chu tước, bạch hổ, hai vị tinh chủ trong số 28 vị tinh tú, chương 825. Cục Chiến Chư Thần, 1 Đối mặt với sự khiêu chiến của Mộ Dung Nguyên Duệ, Chu Tức Tinh Chủ và Bạch Hổ Tinh Chủ đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt quay về hướng của câu Trần Đại Đế, ngay lúc này sắc mặt của ông ta đã âm trầm đến mức khó coi vô cùng. Những thần mình khác thì không biết, nhưng Trần Câu lại biết rất rõ, chỉ cần khoát lên chiến giáp tử kim của chiến thần Thái Cổ, đáng sợ gấp mấy lần so với chiến giáp Hoàng Kim. Lần này câu Trần hối hận đến mức xanh cả ruột. Ông không dám dò thám thực lực của mộ dung Nguyên Duệ, đáng lý phải một phát giết ngay mới đúng. Cảnh giới bây giờ của mộ dung Nguyên Duệ tuy ở dưới đạo tổ, nhưng chiến lực lại tăng vọt đến cấp bậc đạo tổ. Nếu như lúc này cô ấy triệu hồi tứ đại phân thần bố trận thì ngay cả câu trận đại đế cũng không đủ tự tin phá trận. Nếu như mộ dung Nguyên Duệ cứ tiếp tục khiêu chiến, vậy thì các vị thần sẽ không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa đâu. Binh Pháp có câu, thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh kỳ hạ công thành, công thành chi pháp vi bất đắc dĩ. Từ khi bước chân vào Nam Thi môn thì Mộung Nguyên Duệ đã bắt đầu bố trận.ước là một thân phượng Quang hà bí, 10 dặm hồng trang khiến cho chúng thần mê mẫn. Sau lại bước lên Ngọc Hoàg điểm tướng đại b bày yếu đuối, tiếp đó, việc phế Hạo Thiên đã kích thích lòng mưu nghịch của chúng thần, đời sau khi toàn bộ đối thủ của cô đều xuất hiện, nhất định sẽ thích phóng thần uy của chiến thần thái cổ, Kế đó sẽ mượn sự giúp đỡ cùng với sự hiếu kỳ của chúng thần đối với uy năng chiến thần thái cổ, dùng sức lực của bản thân để khiêu chiến với thần tiêu cửu thần. Thần tiêu cửu thần ứng chiến lại trúng phải kế của mộ dung nguyên Duệ không chỉ để cô ấy thành công lập uy, còn mượn sức của lôi đình tử phủ thần tiêu mặc bộ chiến giáo tử kiên. Nhìn thấu suốt tiên cơ, tự ý sát phạt, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chính mình, đương nhiên, cả một quá trình cũng không thể rời khỏi sự phối hợp toàn lực của tử vi đại đế. Nếu không có đại quân tinh nhuệ của tử vi đại đế ra sức trấn giữ, dùng đại trận trung thiên tử vi tinh đấu che đậy, quả thực mộ dung nguyên duệ không thể thuận lợi đạt được mục đích như thế. Đầu óc câu trần đại đế quay cuồng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Mộ dung nguyên duệ dám cả gan thẳng tay giết chết thần tiêu cửu thần, chứng minh cô ấy đã nắm rõ thế cục trong lòng bàn tay. Quân tử một là không tham chiến, nhưng đánh thì phải giành chiến thắng, đây cũng là một trong những thế mạnh của đạo chiến thần. Nghĩ đến đây... Đột nhiên nhớ tới hiện giờ bên cạnh mộ dung nguyên Duệ không có bất cứ người thân cận nào, chiến tướng Long Tộc chỉ lát đát vài người, chiến tướng bộ binh thuộc dòng chính cũng không có mặt. Một nửa trong số 36 thiên cang và 72 địa xác cũng mất tâm mất tích, bọn họ đã đi đâu rồi, vừa nghĩ đến đây, câu trần đại đế đột nhiên cảm thấy lạnh cả sóng lưng một cảm giác bất an cứ u về Sau đó, ông ta không dám tiếp tục chậm trễ, nhân lúc chu tước tin chủ và bạch hổ tinh chủ tụ hội với ông ta. Nhanh chóng triệu hồi thương huyền thiên ra ngoài, tiên đạo bất nhân, ngang ngược bức ép chúng ta tham gia trận chiến phong thần, chư thần hãy theo ta rời khỏi tiên đạo. Câu, trần đại đế dơ thương thẳng lên lớn giọng tuyên bố, sẽ vì đám chư thần đang cuốn cùng chạy trốn kia mở ra một con đường sáng, hồng đánh thức lòng can đảm ẩn sâu trong lòng họ, vinh quang của bậc vua chúa phải trả giá bằng mạng sống của dân thường, mộ dung nguyên Duệ đã giết chết thần tiêu cửu thần, chư thần tự biết khó lòng thoát khỏi tiên đạo. Câu trần đại đế vừa hành động, tử vi đại đế ngay lập tức phi lên nghênh chiến, hai vị thần đế giao đấu kịch liệt, khiến hư không trực tiếp vỡ tan thành từng mảnh. Cửu thiên đảng ma tổ sư ra hiệu lệnh, hai vị đại thiên tôn huyển võ và linh xà dưới trướng ông ấy, nhận lệnh tham chiến cùng chư thần. Trường sinh đại đế cầm kiếm xong lên giết cửu thiên đảng ma tổ sư, chư thần bộ pháp liên minh với chiến tướng tinh nhuệ của cung bắc cực tử vi, dốc hết toàn lực bao vây và trấn áp các vị thần minh. về phần mộ dung nguyên duệ, bị hai vị Chu Tước Tinh Chủ và Bạch Hổ Tinh Chủ hợp sức đối phó, hai vị tinh chủ đều đã đạt đến cảnh giới Chí Cường Thiên Tôn, có thể điều động sức mạnh của hai đại tinh túc Chu Tước và Bạch Hổ, đẩy chiến lực đạt đến cảnh giới đỉnh phong Thiên Tôn, tạm miễn cưỡng sánh ngang cùng Mộ Dung Nguyên Duệ. Một trận giao tranh khốc liệt, khiến chư thần cạn kiệt thần uy. Cho dù hội trường Bảo Điện Lăng Tiêu có vô số pháp trận phòng ngự, cũng bị biến thành một mớ hỗn loạn dưới sức mạnh siêu phạm của Thiên Tôn, nên có bị tiêu rụi. Thảm ngọc nứt vỡ, cây cầu tiên gãy làm đôi, không biết bao nhiêu tiên cung đã tan thành các bụi, để cả bảo điện lăng tiêu đồ sổ này cũng chịu hư hại nghiêm trọng. Thủy Thú Linh cầm vốn được chuẩn bị cho hôn lễ gào thét thảm thiết, các cô tiên nữ trải hoa mặt mày hốt khoảng, đám đạo sĩ đầu bù tóc rối hớt hải chạy tán loạn, theo chân các thần quan cấp thấp tiền chỗ trú thân tránh nạn. ngoài trừ đông cực thanh hoa đế quân luôn giữ vị thế trung lập và hàng trăm thần minh vẫn đứng ngoài cuộc chơi. Hai bên giao chiến vẫn đang nằm ở thế ngang tại ngang sức. Tuy rằng nếu xét về mặt quân số thì phe tử vi đại đế và mộ dung nguyên duệ chiếm thế thượng phong, nhưng mà, phía câu trần đại đế và trường sinh đại đế cũng không thua kém liều mạng bán sống bán chết, quyết một trận sống còn được ăn cả ngã về không. Giữa trận hỗn chiến, Thanh Long tinh chủ tới gần Thanh Hoa đại đế, nhỏ giọng hỏi, Thanh Hoa đại đế, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Cứ đợi tiếp thôi, Thanh Hoa đại đế nhàng nhạt nói. Lão già hồ ly mưu mẹo này từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát tình hình. Lẽ nào với sức mạnh của bệ hạ cũng không thể dự đoán đến kết cục hay sao? Thanh Long Tinh Chủ lại hỏi. Chương 826, Cuộc Chiến Chư Thần, 2 Câu trần đại đế nhất định sẽ đánh bại tử vi, đảng ma tổ sư cũng không phải kẻ địch của trường sinh đại đế, tuy mộ dung nguyên vệ đã mặc chiến giáp tử kiên, nhưng chung quy cũng chỉ vừa mới thức tỉnh không lâu, trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi vòng vây. Tiên đạo có thể đánh thắng, nhưng thương vong chắc chắn vô cùng thê thảm. Nói như vậy, nếu như câu trần đại để dành cơ hội phá vỡ trận pháp trước, tiên đạo sẽ không còn cơ hội ngăn cản ông ta được nữa phải không? Phá trận thì dễ, nhưng muốn thoát thân rất khó. Bộ binh tinh nguệ thuộc dòng chính của mộ dung nguyên duệ vẫn chưa xuất hiện, đại quân long tộc cũng chưa đến, bắt đầu tinh quân cũng không có mặt ở đây. Tính theo thời gian, bọn họ đã quét sạch tư binh của câu trần và trường sinh rồi. Có lẽ giây phút trận pháp bị phá vỡ, thứ đang đợi bọn họ chính là vòng vây truy sát của đại quân tiên đạo. Người xưa nói việc mình thì quán, việc người thì sáng, chỉ vài ba câu của thanh hoa đại đế đã nhìn thấu được kế hoạch của mộ dung nguyên duệ. Bể hạ, chúng ta còn chờ gì nữa, nếu như bây giờ chúng ta không gấp chút sức lực vì tiên đạo, sau này ác hẳn khó tránh khỏi việc bị tiên đạo ghi thù mất. Thanh Long tin chủ nói, ngươi vẫn chưa nhìn thấu hết mọi việc, đừng quên là... Câu trận đại đế có quan hệ tốt với cung Hoa Hoàng, câu Trần đế cung xuất thế, Hoa Hoàng nhất định sẽ gấp trúc chi viện. Với thực lực của Hoa Hoàng, một đại trận trung thiên tử vi tinh đẩu không đủ sức ngăn cản bà ta tra xét những chuyện đang xảy ra ở đây đâu. Thanh Hoa đại đế mỉm cười nói, bệ hạ thánh minh, nếu như Hoa Hoàng đến kịp, thì tiên đạo thua chắc rồi. Vậy thì cũng chưa chắc đâu. Thanh Hoa đại đế một lần nữa phủ nhận. Lẽ nào Hoa Hoàng cũng không thể làm chủ thế trận hay sao? Thanh Long tin chủ câu mày hỏi. Hoa Hoàng sớm đã tấn thăng đến cảnh giới chí cường đạo tổ, bà ta tất nhiên có thể làm chủ thế trận, chỉ cần ra tay giải quyết tử vi và mộ dung, đạo quân tiên đạo có đông đến mấy cũng vô dụng thôi. Vậy bệ hạ còn lo lắng điều gì nữa? Chỉ e là Hoa Hoàng không thể đến được, chiến thần nhìn thấu tiên cơ tính toán mọi đường đi nước bước, mộ dung nguyên Duệ sẽ không để sóc Hoa Hoàng, quả nhân chỉ tò mò cô ấy đã phái ai đi ngăn cản Hoa Hoàng thôi. Thanh Hoa Đại Đế nói, chiến tướng đỉnh phong của tiên đạo vốn không nhiều, tôi cũng không nghĩ ai có đủ sức ngăn cản Hoa Hoàng, vì thế, chúng ta vẫn nên chờ đợi thôi. Bất luận tiên đạo chiếm bao nhiêu ưu thế, chỉ cần Hoa Hoàng tới kịp lúc, ván cờ này của tiên đạo sẽ thua thê thảm. Lúc Thanh Hoa Đại Đế và Thanh Long tinh chủ bàn bạc kế sách, thì trận đấu trên chiến trường diễn ra ngày một khốc liệt, tử vi Đại Đế vừa phải dùng phân thần giữ vững đại trận trung thiên tử vi tinh đẩu vừa phải quyết trận sinh tử với câu Trần Đại đế người sở hữu Thương Huyền Thiên nên dần dần rơi vào thế hạ phong, Cứu Thiên Đảng Ma Tổ sư cũng không phải đối thủ của Trường Sinh Đại đế, hai đại thiên tôn Huyền Võ Linh xà bị Lục Đinh Lục Giáp trấn áp hoàn toàn. Giao chiến hồi lâu, Mộ Dung Nguyên Duệ cuối cùng đã phá vỡ vòng vây. Mắt thấy Tử Vi Đại đế liều mình chống đỡ một chiêu Thương Huyền Thiên của câu Trần Đại đế, bị trọng thương rơi từ không trung xuống, chính tại lúc này, Mộ Dung Nguyên Duệ hét lên một tiếng, chiến thần bất bại Thần niệm truyền âm, màn trời rung chuyển, giữa không trung bổng xuất hiện đám mây đỏ thẫm, dần dần lan rộng, chớp mắt liền bao phủ cả bầu trời. Tiếp đó hóa thành khí tức màu đỏ tươi, chậm chậm gia nhập vào cơ thể chư thần, Thiên binh Thiên tướng Tiên đạo. Đám mây đỏ thẫm này chính là binh chủ chiến kỳ do Mộ Dung Nguyên duệ luyện hóa thành, bây giờ có tên gọi là Ý chí chiến thần. Dưới sự hỗ trợ của Ý chí chiến thần, tinh thần và sức mạnh chiến đấu của đại quân Tiên đạo nhanh chóng được dâng cao. Tình thế cuộc chiến cũng bất ngờ xoay chuyển, ý chí chiến thần là con ác chủ bài sau cùng của Mộ Dung Nguyên Duệ, cô ấy vốn không muốn tùy ý sử dụng, nhưng bây giờ không thể để chư thần tiên đạo hy sinh vô ích, bắt buộc phải dùng đến rồi. Tiếp đó, Mộ Dung Nguyên Duệ hét lên một tiếng, Bạch Hổ Tinh chủ ngã xuống. Khí thế chư thần tiên đạo dâng cao, đám thần minh tạo phản lần lượt bị hạ gục. Tứ trực công tạo đánh lui thập thần chân quân, lục thập giáp tử thần vây giết cửu ti thập tam tỉnh thần quan. Tiếp đó đến lực tam đài Pháp sư mất mạng, hỏa bộ chân quân bại trần. Thấy thế, câu trần đại đế không dám tiếp tục tìm cách truy sát tử vi đại đế, tay cầm chặt thương huyền thiên đánh vỡ lớp màn bọc kết giới. Lúc này đây câu trần đại đế sớm đã hóa thành thân thú, thương huyền thiên bạo phát chiến lực chí cường đạo tổ, không ai có thể ngăn cản, theo đà đánh ra một kích toàn lực của ông ta. màn bọc của đại trận trung thiên tử vi tinh đậu bị phá vỡ, sức mạnh của vị tinh tú vô tận mất đi khống chế. Đại trận đã bị phá, không gian này đã không còn tiếp tục bị giam lỏng nữa, nhưng mà, chưa đợi câu Trần đại đế hô hào chư thần tháo chạy, đại quân tiên đạo đang ồ ạc kéo đến từ khắp nơi. Chương 827, Thái Ất Trường Sinh, 1 Sau khi đại trận trung thiên tử vi tinh đấu bị vỡ vụn thì trong lòng chúng thần phản loạn đều bị chấn động, sau đó khi bọn họ nhìn thấy đại quân tiên đạo từ tứ phương 8, hướng đánh lại thì họ lập tức từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Không có kết giới trận mạc. Bọn họ hiện tại có thể câu thông với ngoại giới, với uy năng của chúng thần thì rất nhanh họ đã có thể biết được thần cung của bản thân đã xảy ra chuyện gì. Tây cực, cung câu trần đế Nguyên nga đồ sộ đã hóa thành các bụi. Nam cực, cung trường sinh đế xích hồng một mảnh đã bị lửa đỏ đốt cháy hưng hực. Thần điện bạch hổ tinh túc sụp đổ, thần điện chu tước bị đốt sạch chẳng còn gì, ba động tiên phủ bị bao vây, 10 cung tế thần bị diệt. Thần cơ doanh của thiên đình toàn bộ bị diệt sạch. Cửu ti thập tam tỉnh bị phong tỏa, toàn bộ tư binh đã được xác nhận thân phận rõ ràng đều bị tru sát, chúng thần ngã xuống như mưa, máu thần nhuộm đỏ 33 trọng thiên. Chẳng trách đêm nay ánh sao trong trẻo đến lạnh lùng, chẳng trách trăng cao mang dáng túc sát, mây đỏ tẩy sạch màu trời, thì ra, đêm nay là đêm giết chóc là một đêm đầy mùi máu tanh. Đắc kiều công chúa và bắt đẩu tinh cung không hề tham gia hôn lễ của mộ dung nguyên duệ chính là bởi vì bọn họ đã thống lĩnh hơn mấy trăm vạn đại. Quân tiên đạo thiết huyết, đồ sát hết tất cả những tư binh, viện binh của thần Minh phản loạn, diệt trừ căng cơ. Thiên giới đổ máu, chúng thần than khóc, câu trần đại đế đã có lòng phản nghịch đối với tiên đạo từ sớm, nuôi hơn trăm vạn tư binh, tất phải diệt sạch. Trường sinh đại đế ở năm cực tích lũy căng cơ hơn 3.000 năm, nuôi ý đồ chống lại bắt cực tử vi đại đế, cũng trong một đêm này tất cả hóa thành hư không. Thần Minh tham gia phản loạn cho rằng trận chiến chư thần này mới chỉ bắt đầu khi mộ dung nguyên vệ thả ra uy năng của chiến thần Thái Cổ, nhưng lại không ngờ đến, từ sớm ngay lúc cô ấy bước vào Nam Thiên Môn thì trận chiến này đã bắt đầu mở mang. Vẽ mặt của câu trần đại đế thay đổi hết lần này đến lần khác, giống như một con sư tử bị tức giận, lệ khí tàn bạo bị kích phát, cầm thương huyền thiên trong tay đại sát tứ phương giống như ma thần Thái Cổ. Trường sinh đại đế thì đương nhiên là trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Căng cơ tích lũy 3.000 năm chỉ một chốc lát đã hóa hư không? Cho dù hiện tại hắn đạt được thắng lợi thì đã thế nào, cũng đã trở thành vị vua không ngai rồi. Từ một ngày trước đó thì mộ dung nguyên Duệ đã liên thủ với tử vi đại đế để soạn ra một phần danh sách, tất cả những cái tên thần minh có bên trên, không có ngoại lệ, tất cả đều bị tiên đạo tính kế. Trong đó, cung câu trần đế và cung trường sinh đế được truyền lệnh đồ sát, trảm thảo trừ căng, diệt sạch không chừa, thần tiêu cửu tầng Ngạo mạng khó thuần phục, hệ thống thần minh bên ngoài mang ý đồ vượt qua sự thống trị của tử vi đại đế và chính tòa tinh phủ đều có cùng một kết cục, bị tàn sát không chừa một móng. Chiêu hàng hai đại tinh túc bạch hổ và tinh túc chu tước, kẻ không phục, giết, chiêu hàng cung nam đẩu tinh, bởi vì cung tay đẩu tinh có chứng cứ xác thực đã cấu kết với cung câu trần đế cho nên giết sạch toàn bộ, cửu ti thập tam tỉnh quản chế tạm thời, đợi đến khi dẹp loạn được chiến cục thì sẽ do pháp bộ của thiên đình, chủ của cử thiên đảng ma tổ sư xử lý Tam động pháp sư bị xóa tên, không được đề pháp sư thần vị nữa. Thập thần chân quân, xóa tên, không được đề thập thần thần vị nữa. Thần cơ doanh của thiên đình trực tiếp dung nhập vào binh bộ của mộ dung Nguyên Duệ quản lý trực tiếp. Trong một đêm này mộ dung Nguyên Duệ bày ra thủ đoạn ngoan độc 260 vạn phản quân tiên đạo của thiên đình phải đền tội, còn có 100 vạn phản quân bị tiên đạo giam cầm tạm thời. Chúng thần phản loạn sớm đã bị chiến thần chi ý của mộ dung Nguyên Duệ đánh đến toàn quân tán loạn. Trận mạc đã tan tác còn nhìn thấy đại quân tiên đạo từ tứ phương tám hướng ập đến càng khiến cho cả người họ phát lạnh, lại thêm hang ổ quan trọng của họ đều lần lượt bị hủy diệt nên mỗi người đều tâm như cho tàn, không còn một chút chiến ý nào. Điều càng khiến họ tuyệt vọng hơn chính là mộ dung nguyên vệ căn bản không để cho họ có cơ hội đầu hàng. Cô ấy có thể tiếp nhận thuộc hạ, tư bình của chúng thần phản loạn, nhưng tuyệt đối không tha thứ cho những thần minh tự mình tham gia vào phản loạn. Sau khi tin chủ bạch hổ ngã xuống, thì đến lực tinh chủ chu tước đền tội. Nam đẩu tinh quân đền tội, Tây đẩu tinh quân đền tội, thập thần đền tội, lục đinh lục giáp đền tội, chỉ ngắn mũi trong chốc lát những thần minh tham gia phản loạn đã bị tổn hại hết 7 phần còn lại 3 phần thì số lượng cũng nhanh chóng giảm xuống. Bệ hạ, trận chiến này sắp kết thúc rồi thanh long tinh chủ nuốt ngụm nước bọt rồi nói với lại thanh hoa đại đế. Ý của hắn rất rõ ràng, nếu như trận chiến đấu này kết thúc rồi mà bọn họ vẫn không ra tay. Để đến khi tiên đạo lấy lại sức thì nhất định sẽ tìm bọn họ tính sổ. Vẻ mặt của thanh hoa đại đế cũng mất đi sự bình tĩnh vốn có trước giờ, ánh mắt liên tục nhìn lên sao trời. Trường sinh đại đế đã bị trấn áp, chuyện ngã xuống chỉ là vấn đề thời gian. Chương 828, Thái Ất Trường sinh, 2 Câu trần đại đế tuy rằng uy mãnh tuyệt luân nhưng vẫn luôn bị tiên đạo vây khống tứ phía, thiên la địa võng bày ra đó, có một cánh cũng khó thoát, chúng thân phản loạn đã mất đi thanh thế. Không đợi Thanh Hoa Đại Đế ra lệnh thì những thần minh đứng ở vị trí trung lập cũng lần lượt gia nhập chiến đấu, biểu đạt lòng chân thành đối với mộ dung nguyên Duệ Hiện tại những thần minh đứng trung lập cũng chỉ còn rải rác khoảng 10 vị, đều là những người qua lại gần gũi với cung Thanh Hoa Đế thậm chí còn có vài người là tư binh của hắn. Bọn họ đang đợi, đợi Thanh Hoa Đại Đế quyết toán hạ lệnh. Trong lúc Thanh Hoa Đại Đế vẫn chần chừ không quyết định thì trường sinh Đại Đế của năm Cực đã bị trọng thương trước khi sắp chết đã tự hủy Huyền quang Ý đồ kéo theo cửu thiên đảng ma tổ sư chôn cùng hắn. Công kích hủy diệt do thần đế dùng một đời tạo ra, cửu thiên đảng ma tổ sư căn bản không thể chịu nổi, bị đánh bay xa, ở trên không trung không ngừng học máu. Nếu như không có huyền vũ và linh xà hai đại chí cường thiên tôn giúp đỡ cửu thiên đảng ma tổ sư chia sẻ một bộ phận của lực hủy diệt thì cửu thiên đảng ma tổ sư đã khó, tránh khỏi cái chết. Tuy rằng cử thiên đảng ma tổ sư đã tránh được cái chết nhưng thần quan trong mắt cũng đã ảm đạm. Lần trọng thương này đã trực tiếp ảnh hưởng đến thần hồn của bản tôn hắn, dẫn đến cảnh giới bị sụp đổ, đời này không còn duyên phận để chứng được đạo tổ nữa. Trường sinh đại đế quyền cao chức trọng, là thần đế có uy tín lâu năm của tam giới, lực tính ngưỡng ở nhân gian cũng cực kỳ cường thịnh. Bên trong đạo tàng ghi chép về trường sinh đại đế nhiều vô số kể, thần minh phụ thuộc cũng phải hơn trăm vị, thần thông chú ngữ phụ lục cũng nhiều vô số kể. Trường sinh đại đế ngã xuống khiến tam giới khiếp sợ. Người kinh hải nhất đương nhiên là câu trần đại đế, môi hở răng lạnh, hắn cảm nhận được rõ ràng nhất. Thanh hoa đại đế chỉ đang đợi nữ hoa ra tay mà câu trần đại đế thì lại càng đau khổ trong ngóng. Theo sau cái chết của trường sinh đại đế là tất cả những thần minh tham gia phản loạn tiên đạo đều đã bị tru diệt, chỉ còn lại hắn cô độc một mình ngân chiến với chúng thần tiên đạo. Trận chiến của cấp bậc chí cường đạo tổ không phải là ai cũng có tư cách tham dự. Trước mắt chỉ có hai người là Mộ Dung Nguyên Duệ và Tử Vi Đại Đế chiến đấu với Câu Trần Đại Đế, những thần minh còn lại đương nhiên là một mực ở phạm vi bên ngoài khóa chặt khí cơ của Câu Trần Đại Đế, bảo trì tư thế quan sát. Tử Vi Đại Đế có vô tận tinh nguyên, Mộ Dung Nguyên Duệ triệu hội tứ đại phân thần, bố trí Tiên Thiên Ngũ Hành trận vây khốn thân hình Câu Trần Đại Đế. Dưới sự phối hợp hoàn mỹ của hai người, Câu Trần Đại Đế ngoại trừ nổi giận, liên tục gào thét ra thì căn bản không có bất cứ cơ hội đột phá nào. Đây là một trận chiến tiêu hao thể lực, thời gian được Mộ Dung Nguyên Duệ nắm trong tay. Mắt thấy Câu Trần Đại Đế đã sắp thất bại thì Thanh Hoa Đại Đế rốt cuộc đã hạ quyết tâm, đang định gia nhập vào cuộc chiến, tiễn đưa Câu Trần Đại Đế một đoạn cuối cùng thì ở xa xăm phía trên sao trời bỗng nhiên truyền đến một đạo thần niệm mạnh mẽ gây ra chấn động cực lớn, quy áp của cổ thần niệm này đã đạt đến cực hạn, thậm chí vượt qua cả trí cường đạo tổ. Nơi thần niệm chỉ đến, chư thiên tinh đấu sinh ra cảm ứng. Diễn biến ra nhiều loại pháp tướng của hung thú, thú hống liên thanh, yêu khí ngút trời. Không còn nghi ngờ gì nữa, vì vừa mới đến này chính là Hoa Hoàng. Thực lực của nữ Hoa vẫn luôn bị đánh giá thấp, nguyên nhân là bởi vì dù là trận chiến ở núi Tiểu Bạch Sơn, hay là trận chiến ở Hạ Lan Sơn hay là ngày đó trên đình viện Bắc Đẩu Quần Tinh ở Đông Hải thì bà ta đều sử dụng phân thần. Bản tôn của bà ấy vẫn một mực ở trong cung Hoa Hoàng sâu thẳm trong đại trận yêu nhiếp chiêu thiên tinh không nhận lệnh của trời thuần hóa cự thú tinh không, thiên ma ngoại vực, nữ oa và phục khi thân như huynh muội, nếu như câu trần đại đế không gặp phải tự kiếp tai ương thì nữ oa căn bản sẽ không rời khỏi đại trận yêu nhiếp chư thiên tinh không. Sĩ khí của câu trần đại đế chấn động mạnh, thương huyền thiên lại bộc phát lực lượng hủy diệt một lần nữa, đánh đến mức mộ dung nguyên duệ không thể không dùng toàn lực biến hóa trận hình, tử vi đại đế cũng không dám đối mặt trực tiếp với đoạn tấn công này. Thấy vậy, chiến ý của thanh hoa đại đế cũng chẳng còn gì, Hắn lại lần nữa quay trở về bình tĩnh. Nếu như nữ hoa đã đến rồi thì hắn cần gì phải bán mạng vì tiên đạo, tiên đạo lần này đã làm quá mức, chỉ trong một đêm mà đã đồ sát mấy trăm vạn thiên binh thần tướng thần cung thần chi. Nữ hoa là người của thiên đạo, thiên đạo không lộ diện, thì nữ hoa liền có tư cách thay trời hành đạo. huống chi mộ dung nguyên Duệ đã ngưng tụ ra thần cách của chiến thần thái cổ, thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn do thiên đạo khống chế, nói như vậy thì nữ hoa lại càng có lý do để ra tay. Chỉ cần mộ dung nguyên vệ chết đi thì cục diện hỗn loạn trên thiên đình không phải là thứ mà tiên đạo có thể dẹp sạch, quan trọng nhất là tiên đạo có thể chịu nổi việc mộ dung nguyên vệ chết đi hay không. Thanh hoa đại đế càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mưu tính sâu xa, nhìn thấy được thứ mà người khác không nhìn thấy. Trên thế giới này chưa từng tồn tại trận doanh trung lập, cái gọi là trung lập đến cuối cùng đều sẽ biến thành ngư ông đắc lợi. Thanh hoa đại đế cảm thấy bản thân chính là ngư ông đó. Sau đó thứ khiến hắn không thể hiểu nổi chính là rõ ràng nữ hoa đã xuất động thần niệm rồi vì sao bản tôn vẫn chậm chạp không chịu xuất hiện, chẳng lẽ có người đã ngăn cản bà ta, thanh hoa đại đế căn bản không thể, nghĩ ra được có ai có thể ngăn cản được nữ hoa, cho dù thái Ấc tiên tôn ra tay cũng không thể, thái Ấc tiên tôn đã bế quan nhiều năm, chẳng ai biết được tạo nghệ thần kiếm của ông ta đã đạt đến cảnh giới gì, chỉ biết rằng thọ nguyên của ông ta đã không còn nhiều. Nhưng lại không ngờ đến thái ức tiên tôn vốn đã chẳng còn bao nhiêu thọ nguyên nhưng vừa sống một cái đã là 3.000 năm. Thiên cực cao xử, vũ trụ hư không, nữ hoa tính ra câu trần đại đế có tự kiếp nên đến thiên đình giải vây cho hắn. Khi đến nơi cách thiên đình một vạn 8 trượng thì nữ hoa cảm nhận được một cổ kiếm ý như có như không, có người đang mang ý đồ khóa định khí cơ của ba ta. Nữ hoa mỉm cười, không thèm để ý mà tiếp tục đi về phía trước. Đợi đến khi bà ta còn cách thiên định 9.000 trường thì nữ hoa lại lần nữa dừng bước, kế tiếp trong nội tâm dân lên sự tức giận. Bà ta bị tỏa định rồi, phúc sinh vô lượng thiên tôn, không biết vị đạo hữu nào đang ở đây đợi ta. Nữ hoa phát ra một đạo thần niệm vào một vị trí nào đó bên trong vũ trụ hư không, thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh. Là ngươi? Là ta nói xong. Thái Ất Tiên Tôn cầm kiếm xuất hiện từ bên trong hư không, đi về phía nữ hoa. Chương 829, Tinh thần kiếm hải, 1. Nguyên thọ của Thái Ất Tiên Tôn đúng là không còn nhiều, vậy nên sau khi ông ấy đạt đến thần kiếm vinh mãn đại thành thì không hề lựa chọn hóa thân vì kiếm để tiếp tục đột phá mà lựa chọn bế quan ngộ đạo, mang ý đồ có thể tìm thấy phương pháp trường sinh từ bên trong kiếm đạo. Đời người có sinh lão bệnh tử họa phúc sớm chiều nhưng mà kiếm không có. Vậy nên Thái Ất Tiên Tôn cho rằng kiếm có thể đem đến cho ông Đạo Trường Sinh. Ông ấy đổi cho thanh kiếm của mình một cái tên mới, gọi là Kiếm Trường Sinh. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Thập Nhị Lâu Ngũ Thành, Tiên Nhân Phủ Ngã Đỉnh, kết phát thụ Trường Sinh. Ông ấy có tìm ra được phương pháp Trường Sinh hay không thì chẳng ai biết được, nhưng mà quả thật là ông đã sống thêm rất nhiều năm. Hoa Hoàng Bệ Hạ, hôm nay bà không nên đến đây Thái Ất Tiên Tôn nói. Tại sao? Nếu... Như bà không đến đây thì ta còn có thể sống thêm rất nhiều năm nhưng cô đã đến rồi bà đến rồi thì ta nhất định phải chết nếu như ngươi không muốn chết cũng rất dễ, cứ giả vờ như không nhìn thấy cô. Như vậy thì ngươi không cần phải chết nữa Thái Ất Tiên Tôn lắc đầu, nói, ta dùng kiếm nhập đạo, kiếm xuất vô hối, ngôn xuất tất hành. Nếu như ta đã đáp ứng mộ dung ngăn cản bà lại thì ta nhất định phải làm được cho dù có phải trả giá bằng sinh mạng của ngươi thì cũng không tiếc. Nữ Hoa hỏi Không sai thái ấc tiên tôn kiên định, gật đầu, cô rất hiếu kỳ, làm sao mà Mộ Dung Nguyên Duệ có thể thuyết phục ngươi xuất quan được vậy? Theo như cô biết thì ngươi căn bản đến trận chiến phong thần cũng không định tham gia, nhân quả nợ ngọc hoàng cũng đã trả hết sạch từ sớm rồi, cô ta không nói gì với tôi hết, chỉ cho tôi biết được một chuyện chuyện gì. Nữ oa hỏi, ta có 3000 đệ tử, nhưng trong 3000 đệ tử này chỉ có kiếm vô ngân kế thừa đạo thần kiếm của ta. Hắn không nên chết lại càng không nên chết trong tay câu trần đại đế. Thái Ất Tiên Tôn nói ra, xem ra hôm nay ngươi nhất định không chịu dừng tay rồi. Không sai suốt kiếm đi được. Thái Ất Tiên Tôn chỉ nói một chữ được, nhưng thân thể lại không hề động đậy. Người không động, kiếm không động, thứ động là tim của ông ta. Chiến lực có liên quan đến cảnh giới tu vi. Nhưng mà cảnh giới tu vi tuyệt đối không thể đại diện cho chiến lực thực sự. Ví dụ như câu trần đại đế căn bản không phải là đạo tổ, nhưng khi cầm thương huyền thiên trong tay thì có thể phát huy ra được chiến lực của chí cường đạo tổ. Phá quân hộ pháp thiên tôn của ma đạo lúc trước cũng vậy, khi cầm đao súng âm ti để cắt đứt vong xuyên thì cô ấy cũng đã vượt xa cảnh giới của đạo tổ. Nguyên thọ của thái ức tiên tôn không còn nhiều, cho nên ông ta không hề đặt quá nhiều tâm tư ở việc hóa thân vì đạo, vậy nên ông ta cũng không hề chứng đạo tổ. Nhưng mà kiếm trường sinh của ông ta từ rất nhiều năm trước đây đã có chiến lực đạo tổ, người giống như Thái Ấc Tiên Tôn thì đạo tạng đã không thể nào cho ra được cách miêu tả chính xác nhất, giải thích duy nhất chính là người này có thể đã thoát ra khỏi hệ thống tu hành của đạo môn từ rất nhiều năm trước rồi. Lữ Thuần Dương sinh ra vì kiếm, mà Thái Ấc Tiên Tôn lại là người sáng tạo ra kiếm đạo của đạo môn. Việc dùng kiếm nhập đạo bên trong đạo môn bắt đầu từ Thái Ấc Tiên Tôn. Đến cả ma đạo tổ sư cũng đã chịu sự dẫn dắt của ông ấy mà bước vào con đường kiếm tu, có thể Lữ Thuần Dương rất nhanh liền có thể vượt qua ông, nhưng mà chuyện này không hề ảnh hưởng đến sự vĩ đại của ông ấy. Mà hôm nay, ông ấy sẽ dùng thanh trường sinh kiếm trong tay để chứng minh sự thật này. Cuối cùng, sau khi đã đem kiếm ý trong tiên tăng đến cực hạn, thì bản thân Thái Ất Tiên Tôn cũng đã bắt đầu di chuyển. Ông ấy biến mất ngay tại vị trí đang đứng, sau đó bên trong vũ trụ hư không xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh trường sinh kiếm có thể uy hiếp đến tính mạng của nữ hoa bất kỳ lúc nào, thần kiếm miễu miễu, như kinh lôi giữa chốn yên ắng lặng lẽ. Với thần thông của nữ hoa cũng không thể nào phát giác ra được thanh kiếm này sẽ bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu. Trên trời có mộ dung nguyên vệ huyết tẩy thiên đình, nhân gian có lửa thuần dương đại sát tứ phương. ngoại trừ đạo quan tiên đạo bên trong địa phận nhân tộc không hề bị kiếm khí của hắn tẩy phạt, thì tất cả những ẩn thế tông môn, đạo tràng hải ngoài phúc địa động tiên Bí cảnh tu hành của tiên đạo đều đang bị Lữ Thuần Dương huyết tẩy. Tây Lương, Phúc Địa Lô Thủy của tiên đạo, Lữ Thuần Dương hiện thân, tất cả những đệ tử tiên đạo của Phúc Địa Lô Thủy phản kháng đều đã bị diệt sạch, An Chân Nhân cũng đã ngã xuống, Lữ Thuần Dương hiếu chiến nhưng không hiếu sát cho nên những đệ tử cấp thấp bình thường kia vẫn còn sống sót. Quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩn đầu, ngay khi Lữ Thuần Dương chuẩn bị tiếp tục đi tìm kiếm đạo tràng của tiên đạo tiếp theo thì bỗng nhiên như cảm ứng được. Đứng ở bên bờ sông Lô Thủy nhìn lên trời xanh, thần kiếm của hắn đã sớm viên mãn đại thành, chẳng qua chỉ còn thiếu vài phần cơ duyên để hóa thân vì kiếm nữa thôi. Đông Hải, Đình Viện Quần Tinh Tôi và Bắc Minh Tú đứng ở Quang tinh đài, nhìn lên trời xanh, chương 830, Tinh Thần Kiếm Hải, 2. Cửu Thiên Phong Chủ là người nhận được tin tức Thái Ất Tiên Tôn ra tay đầu tiên, sau đó chúng tôi cùng nhau đi lên Quang tinh đài, dựa theo phương hướng mà Phong Chủ chỉ. Tự xuất ra một đạo thần niệm tiếng về phía vũ trụ hư không để quan sát kiếm đạo của Thái Ất Tiên Tôn. Thái Ất Tiên Tôn là nguồn gốc của kiếm đạo trong đạo môn, đến cả ma đạo tổ sư con có thể nhận được giáo huấn từ bên trong kiếm đạo của ông ấy. Kiếm của ông ấy rất đáng giá để tất cả những kiếm tu thể ngộ, đặc biệt là khi ông ấy lấy sinh mạng làm cái giá để xuất ra một kiếm cuối cùng. Nếu như địa điểm quyết chiến không phải ở vũ trụ hư không bên trên 9 tầng trời thì một kiếm này khẳng định có thể ban ơn cho rất nhiều người. Vũ trụ hư không quá sâu thẳm xa vời, không phải thần niệm của ai cũng có thể đến đó. Vậy nên một kiếm này khẳng định là vô duyên với rất nhiều người, nhưng mà, chỉ cần là người có thể nhìn thấy một kiếm này thì nhất định sẽ có thu hoạch, cung qua hoàn cách nhân gian không biết mấy vạn dặm, hy hòa hóa thân thành nguyên phượng cũng phải dùng toàn lực thì mới có thể đến nơi. Mộ dung nguyên Duệ đang đánh cược ở thiên đình, nếu như thái ức tiên tôn thất bại thì thứ chờ đợi cô ấy chính là tử kiếp không thể tránh khỏi. Tiên đạo cần có mộ dung, mà ma đạo tôi cũng cần có một mộ dung thiết huyết đã hóa thân thành chiến thần thái cổ để ngăn cản bước chân của nhân đạo. Âm ti, cửu U cực hạn chi địa, cửu U nữ đế cũng không muốn bỏ lỡ lần thái Ấc tiên tôn xuất kiếm này. Kiếm của nữ đế đắc đạo nhờ ma đạo tổ sư, mà ma đạo tổ sư còn cần phải học kiếm từ thái Ấc nên đương nhiên cô ấy cũng không ngoại lệ, tuy rằng thể ngộ của cô ấy đối với kiếm đạo đã vượt qua thái Ấc tiên tôn từ sớm. Nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến việc cô ấy có thể cảm ngộ được từ một kiếm cuối cùng của Thái Ất Tiên Tôn, bởi vì kiếm đạo vô hư vô chỉ, căn bản không có tận cùng Nữ đế bệ hạ Thái Ất Tiên Tôn có thể ngăn cản được nữ hoa không? Chiến, lực của nữ hoa sánh ngang với cô, cho dù Thái Ất Tiên Tôn có đốt cháy thần hồn cũng không thể ngăn cản được ba ta. Cửu u nữ để nói, nói như vậy thì tiên đạo nhất định phải thất bại rồi chuyện này còn phải xem bà ta có thể cứu được câu trần hay không. Nếu như câu trần chết, thì đương nhiên là nội loạn của tiên đạo đã là định số, thiên đạo không tham gia vào tranh giành của tam đạo, nữ hoa cũng không còn lý do để tiếp tục ra tay với mộ dung nguyên vệ nữa. Vậy thì nữ hoa có thể cứu được câu trần hay không? Chuyện, này thì phải xem thủ đoạn của ma đạo rồi ý của bệ hạ là ma đạo sẽ ra tay. Mà, đạo cần tiên đạo giúp tranh thủ thời gian. Đương nhiên sẽ không trơ mắt mà nhìn mộ dung nguyên Duệ bị nữ hoa giết chết huống hồ nữ hoa vốn là tử địch của ma đạo ma đạo không thể trực tiếp tham gia vào trận chiến, ở thiên đình nên chỉ có thể ra tay từ cung hoa hoàng, cung hoa hoàng cánh nhân gian quá xa xôi, sợ là ma đạo nước xa không thể cứu được lửa gần. Người tính sót con nguyên phượng ở bên trong quy khư kia rồi phượng hoàng giỏi bay, như cánh diều lượng cao vạn lý, có thể so với công bằng. Lúc đó khi tôi chọn hy hòa để ra tài thì cũng đã có suy nghĩ đến tốc độ của cô ấy. Cuối cùng Thái Ất Tiên Tôn cũng xuất kiếm rồi. Đối mặt với nữ hoa thì ông ấy chỉ có cơ hội xuất kiếm một lần thôi, vũ trụ hư không, sao trời đặc biệt lạnh lẽo. Kiếm ý sinh ra từ một ngôi sao không thu hút nhất, sau đó ngôi sao đấy đột nhiên bị kiếm lý tràn ngập, trực tiếp nổ tung, có ngôi sao thứ nhất rồi sẽ có thứ hai thứ ba, kiếm của Thái Ất Tiên Tôn không thể động đến những hành tinh, biến chuyển chư thiên thế giới kia. Nhưng mà những ngôi sao cô độc trôi lơ lửng bên trong vũ trụ hư không thì lại không thể thoát khỏi kiếm khí đỉnh cao của ông ấy, lần lượt nổ tung như mưa. Ngôi sao nổ tung bên trong mỗi một ngôi sao đều mang kiếm ý, có bao nhiêu ngôi sao thì có bấy nhiêu kiếm. Sao rơi như mưa hội tụ thành tinh hà, kinh hà chảy xuôi, lại hội tụ thành một mảng tinh hải bên trong vũ trụ hư không. Tinh hải, cũng chính là kiếm hải, kiếm hải thành hình, chảy nhiên xuống, kiếm khí tinh thần vô tận hướng về phía nữ oa chém tới. Thái ức tiên tôn thiêu đốt thần hồn hóa thành kiếm khí, không chỉ diễn hóa kiếm khí của thần kiếm đến đỉnh phong, mà còn mượn nhờ lực lượng thần thông của kiếm khí nổ tung diễn sinh ra sau khi thần kiếm viên mãn đại thành để phá vỡ vô số ngôi sao. Sau khi ngôi sao nổ tung sinh ra năng lượng hủy diệt, hợp làm một với kiếm khí hóa thành tinh thần kiếm hải, đây chính là bút tích thông thiên của khai phái tông sư kiếm đạo của đạo môn. Đối mặt với công kích của tinh thần kiến hại ẩn chứa vô cùng vô tận uy lực hủy diệt thì thần sắc của nữ hoa đã ngưng trọng đến cực, hạn, bà ta cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. Đỉnh phong đạo tổ, đó là năng lực mà chỉ có ma đạo tổ sư lúc trước mới có. Trong lòng nữ hoa sinh ra khủng hoảng, bà ta nhớ đến uy lực một kiến do một phân thân của ma đạo tổ sư xuất ra xuyên thủng cung hoa hoàng. Mà hiện tại thứ ba ta cảm nhận được chính là loại áp lực này.